Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hỏi Bà cũng nghĩ là do lão ta làm có đúng hay không? Cháu cũng nghĩ là do lão ta nhưng mà lại không tìm thấy fan ở trong đó. Chẳng lẽ là lão đã giấu fan ở một nơi nào đó? Bà vợ không đáp lại nhưng mà biểu hiện thì dường như đang ngầm công nhận với tiểu đội trưởng rằng phán đoán của anh là đúng. Im lặng một hồi trường bàn ghét thở dài buồn bã nhìn tiểu đội trưởng rồi nói Giờ chắc chỉ đợi cho đồn biên phòng cử thêm người xuống, chúng ta có đông người thì việc tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn. Tiền đội trưởng nắm chặt đôi bàn tay nhìn về phía ngọn đồi phía sau của nhà thầy Mo. Anh vẫn đinh ninh rằng gã thầy Mo kia chắc chắn có liên quan đến sự mất tích của Phan. Khi chỉ huy đưa thêm người tới, chắc chắn anh sẽ kiểm tra lại căn nhà của gã thầy Mo và ngọn đồi kia thêm một lần nữa ở quê Phan xuống xe nhưng lại không trở về nhà mà liền chui vào trong một bãi ngô rồi ở trong đó chờ cho đến khi trời tối hẳn mới bắt đầu chui ra khỏi bãi ngô rồi đi theo lối tắt vào trong làng. Người con gái mặc bộ đồ trắng lúc này xuất hiện ở trước mặt. Đúng lúc ấy Tiểu Phan chợt tỉnh táo trở lại, giật mình khi mật thấy bóng trắng ở trước mặt của Phan. Đó là người con gái Phan đã từng gặp trong giấc mơ đứng ở chân cầu thang ấy rằng mình đang ngủ mơ phân liền lấp bắp cầu nguyện. Xin cho tôi tỉnh lại, xin cho tôi tỉnh lại. Bóng trắng phía trước lúc này liền cười khúc khích, một giọng nói nhẹ nhàng vô cùng quen thuộc âm vang. Cô gái ở cách phàm một khoảng khá xa, nhưng mà giọng nói thì lại thì thầm như sát ở bên tai. Anh nhìn lại đi, anh đang ngật thực tại, đây không phải là giấc mơ đâu. Giọng nói ấy khiến trợ phan phải thốt lên một tiếng nụ. Nhưng ngay sau đó phan lại phải lắc đầu rồi cúi xuống nhìn xung quanh, đưa tay lên tát vào má cô mình một cái thật mạnh. Phan biết được rằng đây không phải Đàm Mư. Hoang mang nói trong hoảng loạn. "Cô, cô không phải Đàm Nụ, cô là ai? Sao cô cứ bám theo tôi vậy? Đây, đây là đâu?" Vẫn là cái giọng nhẹ nhàng bên tai đáp lại lời của phan. Anh phải cảm ơn em vì em đã cứu anh một mạng, nếu như em không đưa anh về đây thì chắc chắn anh sẽ không thoát khỏi lũ quỷ đội lốt người đó. Anh nhìn đi, đây là quê hương của anh đó. Mặc dù vẫn còn hơi sợ hãi nhưng mà thấy người con gái kia cũng không hề làm hại mình, giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng, đặc biệt lại giống hệt vị giọng nói của nụ Hiên Châu Phan vẫn có thể nói chuyện với cô gái ở trước mặt mình một cách bình tĩnh. Phan khi này đưa ánh mắt nhìn khắp một lượt, đây đúng là ngôi làng của anh, đi qua lũy tre vi chứng chính là lối vào con xóm nhỏ. Trong làng những ngôi nhà tên được bật sáng đèn, cảm giống được trở về quê hương chào dâng, nghe đến được gặp lại nội, Phan bỗng thấy trong lòng của mình chào dâng lên một niềm hạnh phúc của cái phía trước giường như cũng nhận ra điều đó liền gắp mím cười rồi biến mất. Phan Giang Bột hồi xúc động mới nhìn xuống con đường thì cô gái kia đã biến mất từ bao giờ. Nhưng Phan chẳng quan tâm nữa, anh vội vàng đi vào trong xóm hướng về phía ngôi nhà của nụ, dự định thăm nụ xong phần tiếp tục quay trở lại đơn vị. Về nhà gặp bố mẹ trong hoàn cảnh này thì thực sự khó khiến bố mẹ có thể chấp nhận được việc con trai của mình mang tiếng là đào ngũ. Nhiên có bờ rào phân tích nổ vẫn còn đang ngồi trong buồng cạnh cửa sổ, bên chiếc bàn học đang cắm cúi viết. Phan Liên tiến sát lại, giật cất tiếng gọi: "Nụ, Nụ ơi." Nụ nghe thấy giọng nói của Phan thì ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa, từng mình vì nhớ Phan quá mà tự tưởng tượng. Nụ buồn bã đặt bút xuống không viết nữa, đôi mắt rưng rưng như là trực khóc. Một tiếng gọi nữa vang lên, lần này Nụ chắc chắn không phải mình tưởng tượng. Mà đó chính là giọng của Phan. Nụ liền vội vàng chạy ra bên ngoài. Giờ ánh điện hắt ra từ cửa sổ qua hàng rào. Phan đang nhìn nụ với một ánh mắt rưng rưng chất chứa bao niềm hạnh phúc. Nụ khác là bất ngờ khi Phan về gặp nụ trong hoàn cảnh này. Cơ đoán được phải có chuyện nào khác nên nụ mới đi vào trong nhà. Nói vì bố mẹ vẫn còn đang ngồi xem thời sự tối. Con xin phép bố mẹ sang nhà kết lan hỏi bài một chút ạ. Nô vốn trăm ngoan chịu khó nên bố mẹ cũng chẳng mấy nghi ngờ, liền gật đầu đồng ý ngay. Nô ra đến cổng thì bóng cổ phàn cũng đã khuất sau rặng tre cuối xóm, nô biết nơi phàn sẽ dừng lại là tảng đá lớn đằng ngoài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net